Hồi mười hai, dạo cung đông hoa, lắng nghe đông hoa đế quân thuyết pháp Trung dung đạo sống chớ coi thường Bao kẻ đam mê chạy khắp phương Thiên đàng đại lộ mời nhân sĩ Địa ngục âm u quỷ dẫn đường Tế Phật, diệu pháp của đạo Sống ở đời là ở giữa không thiên lệch về một bên nào Kẻ đó sẽ được mọi người hoan nghênh Không gặp oán hờn, không bị coi là thù địch giống như đại lộ ở cõi thiên đàng, ngã nào cũng thông đạt, không hề gặp trở ngại. Kẻ tuân theo con đường trung dung, tất cả những ngã bế tắc đều dễ dàng vượt qua, vì luôn luôn được kẻ khác tránh nhường lối cho. Sau nhìn lại thấy trên đời không thiếu bọn tiểu nhân có nhiều quỷ trước ma thuật, luôn luôn dùng kế này kế nọ để hãm hại người hiền lương trung hậu, như thợ săn ở trong rừng. Đào hầm đặt bẫy khắp nơi hãm hại cầm thú chim muôn Nhưng chính vì bọn quỷ kế đặt quá nhiều hầm bẫy Nên có lúc chính chúng bị xa vào bẫy sập chết ủa mạng Cho nên tục ngữ có câu Bắt rắn bị rắn cắn Bắt cọp bị cọp ăn Còn ta thì cho rằng Hại người thành hại mình Đó là nghĩa trong kinh sách của trời đất dạy Là chân lý muôn đời bất di bất dịch Trương cảm ứng trong sách Thái Thượng có nói Họa phước không có cửa Chỉ do người tự chuốc Thiện ác quả báo như bóng theo hình Hẳn là cũng cùng một ý Như đã nói ở trên vậy Ta có lời khuyên nhủ chúng sanh rằng Phải lo cứu giúp người thật nhiều Rồi mới mong kẻ khác giúp lại mình Đó là chân lý nhân quả báo ứng Chớ có khinh thị vậy Bữa nay Đã tới giờ dạ thêm đàng Dương sinh mau lên đài sen dương sinh thưa con đã sửa soạn xong kính mời ân sư lên đường xin hỏi ân sư bữa nay thầy đưa con đi thăm những nơi nào trên cõi thiên đàng tế phật bữa nay chúng ta dạo thăm cảnh trời ngũ lão ngũ lão cư ngụ bên ngoài ba tầng trời tức là đông phương đông hoa đế quân hay mộc công tây phương tây hoa đế quân Hay kim mẫu Nam phương nam hoa đế quân Hay hỏa tinh tử Bắc phương bắc hoa đế quân Hay thủy tinh tử Trung ương trung hoa đế quân Hay hoàng lão Đó là những tinh hoa nguyên linh của nguyên lão Là thủy tổ của ngũ hành Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ Chính khí xuất phát từ đó Rồi sau hóa sinh thành giống người Cùng muôn loài động vật, thực vật Một loài vạn vật trong vũ trụ Đều do khí ngũ hành sinh ra Cho nên gọi là ngũ lão Bữa nay Mình phải mau tới cung đông hoa Mới hôm nào Phụng chỉ viết sách Thiên đàng du ký Thấm thoát giờ đã tới giai đoạn 2 Gánh nặng trên vai Dương sinh Đã trải qua nhiều khổ cực gian nan Tinh thần mỏi mệt Khiến cho lắm lúc muốn ngất xỉu Điều đó thấy rõ lắm Nhưng nếu con mực mực tâm thành, thì việc lên trời tuy rất khó, song sẽ chẳng khó, cũng chẳng sợ gì nạn ma quỷ tới thử đạo, vì gặp quỷ không cho là quỷ, quỷ tự mất. Thấy ma chẳng kinh, ma tự diệt. Muốn phổ độ chúng sanh, tất nhiên thân mình khó tránh nổi sự trà đạt. Tài năng phải được chui rèn mới mong sáng chói Trời giúp đường lối, chỉ cần gắng gọi mà thôi. Đã tới cung đông hoa Dương sinh mau xuống đài sen Dương sinh Phong cảnh tươi sáng biết bao Khắp nơi cây cối sung xê Đủ các loại kỳ hoa dị thảo Trong ao Hoa sen đua nở Cá vàng bơi lộ Không nhiễm một hạt bụi nhơ Quả là thế giới đảo nguyên Cung điện lớn phía trước Trên đẻ ba chữ Đông hoa cung Nhìn nguy Nga tráng lệ Khiến người ta phải kính nể tế phật dương sinh chuẩn bị ra mắt đông hoa đế quân dương sinh cảnh tiên này khiến lòng người yên tĩnh như mặt nước lắng trong quên hẳn tất cả sự ồn ào ở cõi thế gian vây bủa quấy giày các tiên đồng nhởn nhơ vui đùa vẻ thiện chân không lo lắng sung sướng biết là bao nhiêu vào trong điện thấy một vị tiên già ngự giữa điện cặp luồng ánh sáng lung linh cảm giác tâm thần thư thái cùng thoải mái Đệ tử Thánh bút Dương Sinh, Phụng chỉ viết sách, bữa nay theo thầy tới cung Đông Hoa, kính xin Đông Hoa đế quân chỉ giáo cho. Đông Hoa đế quân, Dương Sinh hãy đứng lên! Quý Thánh hiền đường, phát huy truyền bá văn hóa đông phương, khuyên dân được người đời, nhiều không kể xít, công đức quả là vô lượng. Dân chúng trên đảo Quý Đài Loan được hưởng nhiều ân phước, sống đời tự do, tôn giáo phát triển. Khắp nơi, thầy đều thay trời mở các thánh đường truyền dạy điều thiện Lần này dương sinh lại được trời nhìn tới Ban sắc chỉ viết sách du ký quyển thứ hai Để phổ hóa chúng sinh, thật là vinh hạnh Văn hóa Trung Hoa cũng thuộc tinh thần văn hóa Đông Phương Tôi lại cai quản linh khí toàn cõi Á Đông Cảm thấy trách nhiệm quá nặng nề Mà đường đi tới lại quá xa xôi Dương sinh tinh hoa đông phương do ngài bộc công khai sáng kính xin đức đế quân giảng giải rõ cho đế quân ngũ lão có năm đức phương đông nhân ái phương tây nghĩa khí trung ương tín tâm phương nam lễ giáo phương bắc trí tuệ hóa thành ngũ thường của nhân loại là nhân nghĩa lễ trí tín phương đông giác ất mộc Mộc này là đã trải qua vô số sự hỗn độn ban đầu Nên đã thành lão mộc đầu còn gọi là mộc công Mặt trời mọc ở phương đông gọi là thái dương Ánh sáng mặt trời tỏa chiếu, thế giới sáng sủa Cho nên mặt trời mọc là sinh, mặt trời lặn là tử Thần tạm gan của nhân loại trên trái đất do tôi cai quản Nếu gan hư, cây khô, ác sinh mệnh tiêu tan Trứng sanh hàng ngày chạy đông chạy tây Lao khổ quá độ Cuối cùng từ đông trở về tây Sinh ở đông mà tử ở tây Cho nên có câu Quy tây hoặc quy tây thiên Tức về phương tây Về trời tây Được biểu thị bằng hình ảnh Mặt trời lặn phương tây Dương sinh Kính xin Đức Mộc Công kể lại Tiểu sử của Ngài Đế quân Tôi do tam thanh hóa thành, lấy mộc để sống Cây cối mọc thành rừng ở trốn thế gian để do tôi hóa thân Như tre làm đũa, gỗ làm bàn ghế, giường nằm, cùi đũ Thậm chí đến cả cây bút giáng cơ Các pho tượng thần thánh thể đều làm bằng gỗ Do khí đông hoa hóa thành Và người phương đông đã đem sử dụng thật là rộng rãi Nên vì hiện tại kim mẫu Một mực tiến tới phổ độ các nguyên linh Thêm có phương Tây giúp đỡ Muôn vật ở thế gian đi vào kỷ nguyên Thế giới kim ngân Như luyện kim, như đồng hồ, giường tủ, bàn ghế, bút viết Đĩa, muỗng, chén, đũa, nhà cửa, tàu bè, xe cộ, máy bay Đều chỉ bằng kim loại Coi kim loại là quý giá Nhân loại đã từ đời sống thiên nhiên tiến lên đời sống kỹ nghệ máy móc. Tây phương, hình ảnh mộc công dần dần bị lưu mờ, chìm vào quên lãng. Tại các đô thị phần đông không còn cây lớn, chỉ thấy trồng nhiều cây nhỏ trong các chợ mà thôi. Do đó, đời sống đã trở thành khô khan cằn cỗi. Mỗi khi gặp được ngày nghỉ, dân chúng ùn ùn kéo nhau ra ngoài thành phố để tìm kiếm mộc công, để hưởng thụ cảnh vui mắt sáng sủa của đại tự nhiên. Mộc khí, tức là sớm mai Khí tinh khiết, có thể so sánh với khí trong lành của mùa xuân Chỉ tiếc rằng người đời quá đắm chìm trong cảnh tiểu sắc của cải Khiến gốc đạo của cây cối khô cằn vữa nát Khí của cây cối đã mất Nên người đời mắc các chứng bệnh thuộc về ngũ tạng Càng ngày càng nhiều Dương sinh, đức nhân của mộc công quả lớn lao vô cùng Chẳng rõ chúng sinh làm cách nào học tập được Mục đức để tu đạo vậy Đế quân Vì mong cứu độ chúng sinh dưới gầm trời Ta nay đặc biệt chỉ phép tu hành như sau Mọi người đều sinh ra từ khí ngũ hành Xong vì chìm đắm trong khỏi phàm trần Tinh thần ha phí quá nhiều Khiến cho ngũ khí chẳng thể nào chiều nguyên nổi Cuối cùng không trở về được nguồn cội Đem khí nguồn gốc ném vào ngũ thể Khiến cho tan loang Tiên thể thuần chân biến thành thân xác quẻ cục Linh khí thất tán Vô phương trở về chỗ đứng ban đầu Tôi nay đặc biệt lấy khí nhân đức của ngũ lão Ban phát cho chúng sinh để cứu độ họ Giáp ất đông phương thuộc mộc Ở trên trời gọi là nguyên Tức nguồn cội Ngũ sắc thuộc thanh Tức xanh Ở dưới đất bốn mùa thuộc sân Thanh đế, tức vua xanh, hóa sinh xuống cõi thế gian là phục hy. Nhân luân ngũ thường thuộc nhân, thân người chủ về gan và gan. Ngũ giới chủ về giết chóc. Nguyên nhân tán loạn mộc khí, sợ dĩ biết được như trên là vì. 1. Mộc, mộc. Xưa nhà tre, nhà gỗ, nay thay bằng cốt sắt xi măng, nhà lầu cao ốc, sắt đá cứng cỏi vô tình. Không bằng cây rừng, rất giàu sức sống. Dậu tre, thê rào sắt có thể ngăn cản được sức tấn công từ bên ngoài vào. Xong lại tự giam mình ở chính giữa. Vì sống ở phòng bọc thép trên lầu cao, cơ hội tiếp xúc với ánh mặt trời giảm thiểu. Cho nên mộc khí mất đi. Nguyên, nguyên là cội, là nguồn, là sự tròn trịa. Ngũ thường của trời là nguyên, thanh, lợi, trinh, càn. Thì nguyên là cội nguồn của môn gốc, như nguyên đán ngày đầu năm, nguyên thủy lúc ban sơ, nguyên bản gốc ban đầu. Người đời nay yêu thích hư vinh, chẳng trụng gốc, chuyên đầu cơ để tính chuyện thủ lợi. Kinh doanh không phải bỏ vốn mà mong kiếm lời nhiều. Ký chi phiếu không tiền bảo chứng, thiếu tiền liền tính chuyện man trá, có tiền tính chuyện lợi dụng, trôn vùi bản tính. Có lắm kẻ chẳng lo giữ gìn Chân tính tình Sửa sạng xăm phấn quần áo cho đẹp mắt Chế tạo thuốc giả Đánh cháo ruột giữ nguyên vỏ Không khí, nước bị ô nhiễm Chẳng thể phục hồi được nguồn cội Trong sáng mới mẻ Cho nên nguyên khí bị mất đi Xuân Mùa xuân là mùa đầu tiên của bốn mùa Ngũ sắc thuộc về màu xanh Trong cơ thể con người thuộc về gan Và tiết xuân, gân dãn, vạn vật sinh trưởng mạnh mẽ, vận hành có thứ tự theo thiên đạo Cho nên không thể coi bốn mùa đều là xuân, mà phải chia làm bốn mùa Xuân, hạ, thu, đông, bày ra cảnh thay cũ đổi mới dưới gầm trời Người đời nay, xuân tỉnh phát triển mạnh mẽ, nên dục tính sớm nảy nở, Chưa lớn đã bẻ, chưa chín đã ăn, dễ lớn nhưng mau tàn cho nên tuổi thanh xuân sớm đứt đoạn, chưa già đã suy yếu, toàn thân gân xương đau nhức như mặt trời vừa mọc phương đông đã vội lặn phương tây, gió mùa đông thổi tới, khí lạnh tràn về, người phản bộ ý trời, ắt gân cốt suy đổi già nua, huyết quản tắc nhẽn, tay chân giã rời mò mệt, đều là do gió xuân mất khí nhập vào thân. Đức nhân Ngũ thường gồm Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Ngũ giới gồm sát sinh, trộm cướp, tà dâm, nói dối, rượu chè. Đông phương thuộc nhân đức nên giới sát. Chỉ có những kẻ bất nhân mới ham chém giết. Trời vốn hiếu sinh, kiên cữ sát sinh. Người và vật đều tiếc mạng sống mà cầu khỏi chết. Như bầy kiến nhỏ bị lăn xuống nước vẫn cố giành nhau ngoi lên bờ. Hướng chi mạng sống của con người Chẳng có quan hệ với trời sao phạm những kẻ dùng dao bút Miệng lưỡi sát hại kẻ nhân đức Hoặc gài bẫy hại người hiền lương Đều là phi nhân thất đức Sát khí thịnh mà nhân khí ít Cây cối gặp sự chém giết Cành đất khô héo Kẻ nhân đức thì sống thọ Kẻ bạo ngược thì chết yểu Giận làm thương tổn tới gan Y học đã chứng minh điều này Sở dĩ người đời ham chém giết Khiến cho mộc khí tiêu tan chẳng sống được lâu Như một kẻ phạm tội giết người Trước sau cũng bị hình phạt sử tử Chặt cành cây kẻ khác đang trèo Sẽ có lúc bị kẻ khác chặt cành mình đang leo Hành động bất nhân gặp quả báo bất nhân Chẳng chút sai lệch Trên đây là nguyên lý tương sinh tương khắc của thuận tu tập mục đức Chứng sinh nếu như giữ được tâm quý trọng sự sống Áp sẽ được sống lâu, còn hành động bạo ngược, áp tự chôn, cái lý của sự tu đạo đều nằm trong lẽ này, hợp đạo thì nên, mất đạo áp bại, chúng sinh phải giác ngộ điều đó. Dương Sinh cảm tạ Mộc Công đã phân tích rõ nhiều khía cạnh của chân lý để giáo hóa chúng sinh. Đế Quân tôi hướng dẫn Dương Thiện Sinh đi quan sát thắng cảnh Đông Hoa. Để thấy rõ sự ảo diệu của tạo hóa. Dương sinh Cảm tạ đế quân đã ban ân phước cơ duyên may mắn Đế quân Mời đi theo tôi Hai vị hãy nhìn khu vườn rộng mênh mông Nào như cây cối Che trúc Hoa cỏ Rượt thảo Rau đậu Dương sinh Khu vườn đó giống hệt một khu nông trường rộng lớn Trồng đủ loại Nào như các thứ cây ăn trái Các loại lúa mạch Lúa mì Lúa nước Mơn mởn nõn là Cả một thế giới xanh tươi Tế Phật Màu sắc của thứ nào thứ đó Đều tỏa ra một sức sống mãnh liệt Phong cảnh đông hoa quả là Chủ phú tớt tươi Xứng đáng là vị chúa tể cai quản về thực phẩm Để nuôi sống trần gian Các loại lúa và rau Là lương thực của loài người Dược thảo là để chữa lành bệnh nhân loại Hiện thời đông hoa Ân ban thật quá nhiều thứ Đế quân, các loại lúa và rau là thực phẩm cơ bản để nuôi sống nhân loại. Tôi đã tưới linh khí xuống để cho các thứ đó sinh sản lớn lên, cung ứng cho người đời, dùng làm vật thực, cần thiết cho lục phủ ngũ tạng. Các loại thực phẩm này lúc lớn lên sẽ hy sinh tính mệnh nhỏ bé của mình để cung cấp thức ăn cho nhân loại. Chúng đã tập trung sinh mệnh để làm thành thánh mệnh tức đại mệnh của loài người cùng loài vật, đó chính là tinh thần trí công vô tư, trời ban thực vật để duy trì sự sống của con người. Vậy mà con người hết ngày này qua tháng khác, báo đáp lại bằng hết tội ác này đến tội ác kia, thì quả là chẳng xứng đáng chút nào. Một hạt lúa lúc sống biến hóa thành hạt gạo trắng, khi chết nuôi nống biết bao sinh mệnh, do đó có thể nói, Một hạt thóc chết đi Tức là chỉ thoát xác rời hồn sống qua nơi thể xác khác Gọi là tử Xong thực ra vẫn sống Mặc dù chẳng thấy có vẻ thiết thực chút nào Như một kẻ già nuôi chết đi Kỳ thực thì người đó chẳng hề chết Bởi vì khi những hải nhi trai gái chào đời Chính là lúc đời sống mới của họ lại tiếp tục tái sinh Đó chính là thể xác tuy chết đi Song tinh thần còn lưu lại thế gian, tinh linh họ sau khi thoát ly xác thịt, trở lại cõi trời sống tiêu dao, như bữa nay Dương Sinh đã nhìn thấy, sự sinh hoạt nơi này hoàn toàn sống động đẹp đẽ. Do đó, muốn được hưởng phúc sung sướng như thế này, hẳn là lúc sống ở dương gian phải lo tu sửa. Người đời đều có chân bản tính này, hôm nay đặc biệt trình bày về phương pháp làm cách nào Đạt được công trình ấy Xin hãy đọc cách thức chỉ dẫn dưới đây Đông hoa là sinh mệnh của lúc sớm mai Từ đông phương phát khởi lên Người ta ai mà chẳng theo đó tỉnh dậy rời khỏi giường Nếu như lại tiếp tục nằm xuống Thì chẳng thể hưởng đặng khí ban mai trong lành Mà toàn hít thở từ khí trần trược Bởi vậy nếu lìa bỏ đông hoa Thì càng tiến tới sẽ càng xa lìa Ánh sáng huy hoàng của đông hoa, tỏa chiếu khắp trần gian, chẳng chiếu riêng ai. Vậy liệu ta có hấp thụ được chút nào nơi buồn phổi trái tim không? Kẻ khác thăng quan, phát tài tiến bộ. Còn ta liệu đã gột rửa được tâm oán hận, cùng mắt đục ngầu, để khỏi còn ý định đạp đổ các kẻ vừa kể ở trên? Không, những tia gân máu đỏ tía đầy sát khí, biểu lộ lòng ghen ghét muốn hãm hại kẻ khác. Như thế là đoạn tuyệt với linh khí sống động cơ bản cản trở sự giúp đỡ lẫn nhau để cùng tồn tại Ly khai hẳn với linh khí của đông hoa giàu có và bất diệt Tâm giả dối là chỗ không ai nhìn thấy Nên được kêu là phòng tối bình thường Những nơi đó, sự tình chẳng thệt Làm cách nào cho sáng tỏ Nên khi gặp khốn đốn, sẽ chẳng ai cứu nổi Cây trồng trong phòng tối không có ánh sáng Là bởi vì nó đã đoạt tuyệt với linh khí đông hoa Liệu có sinh khí mãi không? Giận sẽ làm hại gan Khí giận dữ như cuồng phong vũ bão Sẽ tàn phá hoa cỏ cây cối, lá rụng tơi bời Khiến cho huyết khí đào lội Thần kinh thắc loạn Sẽ chết non chẳng thể sống thọ được Đã phá hủy mất gió hiền nắng đẹp Cùng sự hoan hoan đón mừng linh khí đông hoa nồng nàn thắm đượm. Luôn gần gũi rừng cây đại tự nhiên, Để hít thở không khí trong lành, Ăn rau trái tươi, hàng ngày tắm ánh nắng mặt trời thoải mái tự nhiên, Thanh tịnh không nhiễm trần trực, Khiến tâm thần thêm sáng suốt khỏe mạnh, Linh khí đông hoa tràn ngập cơ thể, Sẽ giữ mãi được vẻ thanh xuân tươi thắm. Trên đây là sáu quy tắc, Nếu như ai tuân theo được, Át hẳn chẳng cần tu đại đạo, Hành đức lớn, tự nhiên tương hợp, làm một với đại đạo đông hoa, sau khi chết sẽ cùng linh khí giao tiếp, phơi phới bay thẳng về cõi trời vô cực, cùng ta sum vầy, thành tựu được đại đạo vô thượng. Người đời tu đạo chẳng có con đường nào là con đường tắt, để có thể bảo trì nối ánh sáng thanh xuân của tâm cảnh, tự nhiên chính là tấp trẻ thơ con đỏ Một khi đã hấp thụ được đầy đủ linh khí đông hoa Chắc chắn sẽ trở thành vị đông hoa đế quân Một công lão nhân vậy Khi mặt trời mọc ở phương đông Vạn vật thức tỉnh Khôi phục lại nguyên khí Cây cỏ đua mọc tốt tươi Hân hoan đón mừng sự vinh hiển Cho nên phương đông là chốn khởi đầu cho sự sinh tồn của vạn vật Người đời lo tính toán cách kiếm ra tiền Sớm tính, chiều tính Nhưng để cho sự tính toán được sáng suốt Hẳn là chỉ khi vào lúc ban mai Thời tiết thích hợp nhất cho cây cối sinh trưởng là mùa xuân Cho nên có thể coi thời vận trong một năm tốt nhất là mùa xuân Kẻ tu đạo phải học tinh thần đông hoa Thì sự tu luyện mới sớm đạt thành Cây xanh hít khí trời hút khí đất Còn cây khô lìa trời bỏ đất Từ cây sống biến thành cây chết Cho nên con người cũng vậy Đứng được thì làm người, gãy đầu thì làm quỷ Chúng sinh có thể nhìn rõ cảnh sụp đổ của đời người Lúc vận số tới hồi kết thúc Do đó, còn phải lo ngưng hành động Muốn lập công lập đức Giống như cây sinh cảnh đẩy đốt, mọc đầy rừng đạo Mười năm trồng cây Cây trăm năm kẻ sau được hưởng bóng mát Tạo được phúc cho nhiều người để tránh cảnh xương khô, thịt nát giống như cây mục, chẳng dùng được việc chi. Và cây khi đã khô muốn sống lại, e rằng cũng khó khăn lắm lắm. Xin lưu lại dưới đây 10 bài thơ đạo để gửi gắm ý trên, mong người đời xem đó mà giác ngộ. Âm dương động tĩnh mãi không thôi, thần trí tiêu hao uổng cuộc đời, đạo ở bên mình thành cách biệt. Ngọc nằm trong bụng tưởng xa vời Ngụ nơi ngõ hẹp lòng không động Dạo trốn núi sâu dạ chẳng giờ Cõi thể vốn hòa cùng một lẽ Chia lìa tôn giáo mới phân hai Nguy khốn mẹ cha cũng dáng sinh Bởi u mê tu đạo cực thân hình nệ tình nhắm mắt càng tâm tối Chất chức ngồi thiền chẳng tỏ minh Động tĩnh đất trời cần hội họp Nổi chìm chủ khách phải tường tinh Hỗn mang tính mệnh chung cùng khối Khi ấy không phân bạn với mình Thân tâm thể sự bốn hư danh Bao kẻ lầm mê đã cố giành Hoạn nạn đều do quyền với lợi Luân hồi đều bởi dục và tình Lắng tâm để tránh thân giao động Tĩnh trí hầu mong đạo đạt thành Hợp cảnh hợp duyên nên mọi việc Vận may vĩnh viễn hưởng quang vinh Tiên thiên diệu lý vốn không lời, miệng lưỡi ba hoa phản ý trời. Hành giả nếu như còn chấp trước, chẳng cùng cha mẹ sống trên đời. Thần mến sinh người người hại thần, lao tâm tổn khí mệt cho thân. Thương thay hầu hết đều như vậy, ai kẻ đạo thông ở cõi trần. Chửa ngộ chân không, chớ nói không, chấp không dễ mất chủ nhân ông. Hư không chân lý xa vời vợi Vào lúc đất trời chưa mở mang. Học đạo phải dành lẽ tử sinh, Chớ cầu tiên thánh nếu chưa dành. Hiểu dành được lẽ sinh cùng tử, Trói buộc cởi xong đạo đạt thành. Vùng vẫy lìa xa mọi buộc ràng, Cửa huyền hai cánh phá tan hoang, đứt duyên thức mở không mê chấp, Tâm cảnh sáng trưng ánh đạo vàng. Tu hành phải biết chủ nhân ông, chẳng biết tu hành, hẳn uổng công, không ngộ chân thường, không đắc đạo xa rời tam giới, hiện thần thông. Hồng mong phá lùng lỗ, không Phật cũng không tiên, tâm tức tâm minh diệu, miệng là miệng tránh thiền, chọn ngày lo lắng biển, suốt tối ngủ nghe yên, cảnh tuyệt cởi thân xác, mặc trời mọi việc quên. Người đời nếu muốn được ta tiếp khí linh, trước hết phải bình tâm tĩnh khí, vì tâm lưu giữ khí để ban phát cho thân cùng khắp trốn, do đó có lời tụng như sau. Chín cửa đông thiên, giữa có thủy vàng, ra vào tam thanh, mở tiệc hoa đăng, ngục thiêng yên ổn. Mây trải mênh mông, phủ kín sông xanh, chín trời chất nặng, xe nhẹ trên trở, bay dợt bóng rồng. Trái có trẻ hầu, phải có trẻ trông, mang theo sổ sách, cùng thẻ vô phong, xét định tính danh, những điều thư trình, bữa nay đệ tử, xin đọc rõ ràng, sách đỏ thân mang. Trình vua họ tên, mong thần mong tiên, trao sổ rõ ràng, xe tiêm trở lại, phòng tôi ở chung, hai khí hòa hợp, hình hòa sáng trong, trị an tạm phủ, phát huy điển quang. Anh linh tràn ngập, mặt lộ ánh vàng Ngồi được tự nhiên, thần minh rước thông Trời đất không cùng, thân được trường sinh Bài chú linh thiên trên đây Nếu như kiên trì tụng niệm Tâm hồn át trong sáng không bị ô nhiễm Luôn luôn thanh tịnh yên vui Dương sinh, xin hỏi Đức Mộc Công Ngài và Đức Tam Thanh có quan hệ thế nào? Đế quân Giáo chủ Tam Thanh với ngũ lão đế quân có nguồn gốc sâu xa Tam Thanh thành Tam Hoàng, ngũ lão hóa thành ngũ đế Thái thượng lão quân lại là nguyên linh của tôi Rồi tôi lại biến hóa mà Giáng sinh xuống phàm làm lão tử Khai mở tôn giáo của Đông Phương Cho nên còn gọi là Đông Hoa Giáo chủ Sau người đời chỉ rõ là lão quân hóa sinh làm lão tử Đó là nguyên nhân ngũ lão hóa thành ngũ giáo Trung Hoa còn gọi là Trung Thổ hoặc Đông Thổ Tôi hóa làm Phục Hy là một trong đế trong ngũ đế Vì là nguồn gốc của đạo thống nên còn gọi là Thanh Đế Hoàng Lão hóa thành Hoàng Đế Do đó nói đến văn hóa Đông Phương Át phải lấy Hoàng Lão làm căn nguyên Bởi vậy Trung Thổ với Đông Thổ có quan hệ rất gần gũi Tế Phật, Kính lạy Đức Hậu Mộc Công Bữa nay đã mất nhiều thời giờ Bữa khác lại tế xin mộc công chỉ giáo cho Dương sinh Bữa nay đệ tử theo thầy tới đây Cảm tạ Đông Hoa đế quân đã tận tình chỉ giáo Nếu như có điều chi thất lễ Kính mong đức đế quân rộng lượng tha thứ Xin cáo từ Đế quân Kính tiễn hai vị trở lại Thánh Hiền Đường Tế Phật Dương sinh lên đài sen Chuẩn bị trở về Thánh Hiền Đường